Bọn họ tận mắt thấy, dựa vào mọi người hợp lực, yêu thú cấp 2 thường ngày làm cho bọn họ ra đầu tê dại cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt, mà lời nói của cơ u cốc cũng rất chuẩn xác. Thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, như vậy đối phó với yêu thú cấp 4 cũng không thành vấn đề, còn do dự cái gì. Thường ngày bọn họ nhìn thấy yêu thú cấp 3, cấp 4 từ xa xa cũng chỉ biết quay đầu chạy trốn thật nhanh. Nếu lúc này có thể giết nhiều hơn mấy con Vậy thì quá sảng khoái dàn xếp tốt 20 người này Còn dư lại 10 người ngoại trừ Chu Chu Cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ Cơ u cốc buông tay nói Mọi người muốn lập thành tổ đội Hoặc một mình hành động đều được Chú ý an toàn Ở trong cốc thì không sử dụng được truyền âm phù Một khi tách ra thì hoàn toàn phải dựa vào mình Ta và ánh lục một tổ Ta cũng muốn cùng tiểu tam một tổ, để thiền thượng trợn mắt nói. Đại sư Vinh, Vinh cùng tiểu tứ và tiểu sư muội một tổ đi. Tiểu sư muội không có pháp lực, chỉ dựa vào một mình tiểu tứ chỉ sợ sẽ có chút ít phiền toái. Cơ u cốc nói hợp tình hợp lý, hắn tuyệt sẽ không cho phép nhiều người chen vào giữa hắn và ánh lục. Doãn tử trương lại không chịu phối hợp, những mày nói, không cần, nói xong kéo chu chu rời đi trước không để ý tới bọn họ chó cắn chó. Bí mật trên người Chu Chu quá nhiều, khiến người khác phát hiện ra thì thật không ổn. Năm tu sĩ trúc cơ kỳ khác liếc mắt nhìn nhau cười khổ, chia làm hai tổ rồi tự mình rời đi. Trong lòng doãn tử trương vẫn nhớ tới những lời trịnh quyền từng nói, ý tứ trong đó tựa hồ là xác định việc Chu Chu tu luyện sẽ không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là rèn luyện tâm tình, kiên định đạo tâm, Hắn ở chung với Chu Chu đã hơn 2 năm, sớm có cảm giác về đủ chỗ quái dị trên người nàng, liên hệ với những lời trịnh quyền nói đó. Hắn to gan phỏng đoán rất có thể tu vi của Chu Chu còn trên cả hắn thậm chí là cả trịnh quyền, chỉ vì có chút nguyên nhân nên biến thành bộ dáng hiện tại này. Có lẽ vấn đề nằm ở tâm cảnh, đạo tâm theo lời trịnh quyền. Hắn không rõ cảm giác trong lòng, nhưng hắn hy vọng Chu Chu có thể tốt lên. Trịnh quyền chưa bao giờ nói tới quá khứ của Chu Chu, nhưng càng như vậy càng nói lên Chu Chu vẫn còn đang gặp nguy hiểm, nếu không Trịnh quyền sẽ không giữ kín bưng như thế. Thực lực của hắn bây giờ không đủ để bảo vệ Chu Chu, cho nên hắn cũng không truy vấn Trịnh quyền, hắn muốn sớm tăng lên tu vi của mình. Dù vậy, nếu như Chu Chu có thể có năng lực tự vệ mạnh hơn, hắn cũng sẽ yên tâm. Dù sao hắn cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh nàng. Chu Chu không biết suy nghĩ của hắn, chỉ cẩn thận níu lấy tay áo của hắn, đi theo bên cạnh hắn. muội tập trung tinh thần cảm giác xem ở gần đây có dấu vết yêu thú qua lại không. Doãn tử trương phân phó nói, ở nơi thực vật sung xuê, cảm giác của Chu Chu nhạy bén hơn so với các tu sĩ khác, mặc dù băng tuyết ngập trời. Nhưng cũng có không ít thực vật sinh trưởng thích ứng với khí hậu ở nơi này. Chu Chu chỉ chỉ vào chóc mũi của mình. Cảm thấy rất kỳ quái. Ở bên cạnh doãn tử trương. Đánh quái thù. Hay những tên chứng thối gì gì đó. Cho tới bây giờ đều do một mình hắn hoàn thành. Sao hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến nàng. Đồ con lợn Nhanh lên. Lề mề ở đó làm gì. Doãn tử trương không nhịn được nói. Chu Chu rụt cổ. nghe lời tĩnh tâm cảm ứng hơi thở của thực vật chung quanh bỗng nhiên bên kia chu chu chỉ vào một lùm cây bị băng tuyết bao trùm ba cách bốn trượng phía trước cao chừng cỡ nửa người doãn tử trương bắn nhanh ra một quả băng chùy một con đại xà toàn thân tuyết trắng đường kính chừng cái chén ăn cơm trên đầu có một cái sừng máu xám bạc bay lên từ đống thực vật không biết tên kia né qua băng chùy Xoay thân rắn mở miệng rộng đánh về phía họ Giữa miệng rắn lộ ra hai răng nanh dài nhỏ màu xanh lam Chỉ sợ bị dính vào một chút cũng sẽ lập tức chúng độc ngã xuống Doãn tử trương đứng thẳng bất động Nói với Chu Chu dùng bùa đánh nó Chu Chu ngẩn ngơ Theo trực giác nghe lời ném ra hai lá bùa Sau đó mới đột nhiên nghĩ đến Đánh quái thú gì đấy không phải đều do đại ác nhân làm sao Chuyện được phát tại trang web Audio mới .com, chương chín mươi 95 dục tốc bất đạt bây tơ lơ ti sơ cộng tiểu ngọc nhi không đợi chu chu hiểu rõ hành vi quái gì của doãn tử trương hôm nay bạch xà đã tránh thoát hai lá bùa tiếp tục xông về phía trước công kích chu chu sợ hãi hét lên một tiếng không dám tiếc rẻ rút từ trong ngực ra một lượng bùa lớn quăng về phía bạch xà quay đầu trốn sau lưng doãn tử trương bùa đầy trời Bạch xà muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Chu chu cảm giác được có hai tờ chạm đến thân rắn. Vội vàng niệm một tiếng nổ trong lòng. Đại sáng ngay lập tức bị nổ tung thành vài đoạn. Thịt máu văng tung tóe. Chu chu núp ở phía sau doãn tử trương cũng không đến mức bị ảnh hưởng. Doãn tử trương khẽ niệm. Trước người hình thành một lá chắn bằng băng. Chắn hết huyết nhục văng đến. Xoay người lại xách lộ tai chu chu mắng. Trốn trốn trốn. Ta không có ở đây thì muội phải làm sao? Một con bạch xà cấp 2 mà đã dùng nhiều bùa như vậy, nhiều thêm mấy con nữa thì làm sao bây giờ? Con heo ngốc, nhưng rõ ràng có huynh ở đây mà. Chu Chu cực kỳ ủy khuất, cố gắng cứu giúp lộ tai đáng thương của mình, cứ bị đại ác nhân kéo như vậy, một ngày nào đó sẽ bị kéo thành lờ. Doãn tử trương nhìn bộ dạng vô dụng kia của nàng, Không tức giận nổi nữa, muốn nàng giống như những tu sĩ khác, cùng trời đất đấu tranh, đột phá sinh tử, kiên định đạo tâm, thật là 12 vạn phần gánh nặng đường xa. Đi thu hồi những lá bùa không dùng lại, để đại sư Vinh biết Chu Chu lãng phí bùa của hắn như vậy, khẳng định dơ chân chửi má nó. Nhưng con xà kia, thật buồn nôn, Chu Chu ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm đã muốn nôn rồi. trong đầu thứ gì đó đáng sợ giống như bị hấp dẫn, đang dục dịch ngóc đầu dậy. Mới vừa rồi cơ u cốc lấy ra một ít bình thú huyết được luyện chế cô đặc, nàng cũng đã có cảm giác này, đại xà trước mắt là nàng đích thân giết, cảm giác kia càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Doãn Tử Trương thấy sắc mặt nàng trắng bệch, bộ dạng lảo đảo muốn ngã, cũng không đành lòng. "Thôi, không thể nóng vội." Hừ một tiếng, Doãn Tử Trương xoay người lại, Nhẹ nhàng đưa một tay ra. Bùa đang tán lạc bị một cơn gió mạnh cuồn cuộn thổi lên. Rất nhanh tụ thành một đống rơi xuống trên tay hắn. Hắn sử dụng thuật tinh lọc. Tẩy sạch máu dính trên bùa. Sau đó nhét vào tay Chu Chu. Chu Chu nhìn lần lượt từng cái bùa sạch sẽ. Mới miễn cưỡng nhận lấy sửa sang lại rồi cho vào trong ngực. giò bên tai khẽ nhúc nhích. Tiểu chư trên đầu vai bị doãn tử trương ôm đi. Tiểu chư bị dọa sợ. kêu to ư ứ câm miệng thiêu sạch con xà kia doãn tử trương đen mặt quát lên tiểu chưa đối mặt với doãn tử trương thì nhu thuận hơn nhiều so với chu chu càng không chút dị nghị nào trước sự sai bảo của hắn miệng há ra phun một đoàn lửa màu đỏ tím về phía xác rắn trong nháy mắt thiêu sạch sẽ đến ngay cả cho cũng không thừa rồi vội vàng quay đầu về phía doãn tử trương lộ ra vẻ mặt lấy lòng nịnh hót Chu Chu nhìn thấy thì lòng cực kỳ chua, mới vừa rồi ở ngoài cốc nàng bảo tiểu trư phóng hòa, kết quả nó chỉ phun ra một hỏa cầu nhỏ có lệ cho nàng, hiện tại Doãn Tử Trương kêu nó phóng hòa, nó chẳng những làm còn làm hết sức, rốt cuộc nó là heo của ai đây? Dĩ nhiên lần này là có mục đích, nhưng thái độ không tránh khỏi tranh lệch nhiều quá đi. Bình thường Doãn Tử Trương bận rộn luyện công, tính tình Chu Chu lại qua loa cho xong chuyện. cực ít đi chú ý chủng loại đặc tính yêu thù cho nên không biết con bạch sàn này có lai lịch gì chỉ nghĩ giá trị của yêu thú cấp 2 cũng có hạn chu chu lại sợ đến như vậy nên dứt khoát đốt sạch đợi đốt thành cho mới bỗng nhiên nhớ ra phải lưu lại chứng cứ chứng minh bọn họ giết một con yêu thù cái này liên quan đến thành tích cả phái thánh trí trong hội đoạn tiên cốc nhưng nói gì cũng đã muộn Doãn tử trương nhớ tới chuyện này nhất thời hối hận không thôi. Cố tình động tác của tiểu trư quá nhanh. Hắn lại không hạ mình thừa nhận sai lầm được. Đành nhét tiểu trư vào trong ngực chu chu. Làm tiểu pháp thuật thổi bay cho cốt của bạch xà đi. Hy vọng tìm được chút gì. Kết quả lại phát hiện hai răng nanh của bạch xà vẫn còn. Hơn nữa do bị tiểu trư phóng hỏa đốt cháy. Nên màu trắng trong suốt. Mặt ngoài phát ra ánh sáng màu lam. Tiểu chư phun lửa có thể đốt tu sĩ trúc cơ kỳ thành cho trong nháy mắt, rõ ràng bạch xà mới chỉ cấp 2, răng độc lại có thể chống lại ngọn lửa mãnh liệt như vậy, chắc hẳn không phải là loại xà bình thường, hơn nữa có một đôi răng độc này, đi ra ngoài cũng có chứng cớ chứng minh bọn họ đã giết chết con bạch xà kia rồi. Trong lòng doãn tử trương vui mừng, lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một hộp ngọc nhỏ, cẩn thận cất đôi răng chứa nọc độc vào. Chu Chu chỉ chỗ phát hiện ra bạch xà nói, nơi đó thật giống như là có cái gì. Ừ, là linh dược. Doãn tử trương rất tin tưởng cảm giác của nàng, lập tức kéo nàng vòng qua cái cây không biết tên. Quả nhiên thấy trên mặt tuyết phía sau có một gốc cỏ non màu lam cỡ bằng bàn tay, trừ màu sắc quỷ dị, nhìn qua 10 phần giống hành tây. Là tuyết xà thảo. Hiểu biết của Chu Chu về linh dược linh thảo tuyệt đối là cấp đại sư. Nhận ra lai lịch của gốc hành này Nên cũng biết được lai lịch của bạch xà kia Vừa rồi hẳn là ngân giác tuyết xà Chỉ cần nơi có tuyết xà thảo Nhất định sẽ có ngân giác tuyết xà thủ hộ Loại xà này tương truyền có chứa ít huyết mạch thần long thượng cổ Đôi răng nanh có thể dùng để luyện chế pháp bảo ẩn chứa kịch độc Chu chu lấy sẻng ra đào thuốc Rất cẩn thận đào lên cả gốc tuyết xà thảo Bỏ vào trong hộp thuốc đã chuẩn bị trước Cái hộp thuốc này là thạch ánh lục luyện chế cho nàng, thoạt nhìn chỉ có một thước vuông, 0,33m, nhưng thực tế có thể chứa ít nhất hơn 100 gốc linh dược, hơn nữa có thể bảo tồn linh khí của chúng một tháng, để chu chu nhổ cả gốc linh dược mà nàng coi trọng mang về trồng trên núi ứng bằng. Chu chu thu thập xong rất nhanh, cất công cụ vào đai lưng chữ vật, vỗ vỗ tay để bồn đất rớt xuống tuyết, đứng lên nói, kỳ quái. Xem năm gốc tuyết xà thảo này thì ít nhất là linh dược cấp 4, làm sao chỉ có một con ngân giác tuyết xà cấp hai canh giữ đây?" Vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến tiếng gầm, Chu Chu và Doãn Tử Trương không hẹn mà toàn thân cùng chấn động, Chu Chu trực tiếp vọt về phía sau Doãn Tử Trương. Bên cạnh linh dược cấp 4 quả thật không chỉ có một con yêu xà cấp hai coi chừng, người thủ hộ chân chính trở lại, hơn nữa còn là hai con Tiếng ngầm kia, rõ ràng chính là kia hai con ngân giác tuyết xà cấp bốn phát ra. Mới vừa rồi bọn hắn ngẫu nhiên chiếm được tiện nghi lúc đại nhân người ta không ở nhà. Chạy là vô dụng, trên người bọn họ có mùi của ngân giác tuyết xà và tuyết xà thảo. Loại mùi này với pháp lực của bọn họ rất khó có thể thanh trừ trong chốc lát. Nếu như không giải quyết hai đại phiền toái này, bọn họ sẽ bị đuổi theo. Trên đường chạy trốn đụng tới những yêu thú khác. Vậy thì thật là muốn chết rồi. Phụ cận nơi này nhất định không có nhiều yêu thù. Phải sớm giải quyết hai con ngân giác tuyết xa cấp 4 ở chỗ này. Doãn tử trương cao mày nói. Mỗi thả ra bát diện kim tước bình mới có thể ngăn cản bọn chúng. Không được để tiểu trư phóng hòa đốt. Yêu thú cấp 1, cấp 2 có thể để cho chu chu luyện gan, luyện phản Ứng thực chiến Nhưng yêu thú cấp 4 cũng không phải chuyện đùa, tương đương với tu vi của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Doãn tử trương thầm nghĩ đối phó một con không thành vấn đề, nếu đối phó hai con vẫn quá miễn cưỡng. Cho nên Chu Chu chỉ cần ở bên cạnh bảo vệ tốt mình là được. Chu Chu cũng hiểu chuyện này rất khẩn cấp, nói nhỏ một câu cẩn thận rồi lập tức lui sang một bên thả ra bát diện kim tước bình, cẩn thận đợi chờ đại chiến đến. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 96, càng độc càng bộ bay tơ, lơ teaser thật ra nếu để tiểu chư phóng hỏa hơn phân nửa cũng có thể giải quyết hai con đại xà này, nhưng Doãn Tử Chương muốn dùng thực chiến để tăng tu vi của mình lên, nếu để cho tiểu chư làm thay thì ý nghĩa của hành trình đến đoạn tiên cốc lần này sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng mà đề phòng bất trắc, Chu Chu vẫn ôm chặt tiểu chư, dự định nếu nhìn thấy tình hình không đúng Lập tức để để tiểu chư thiêu xà. Đã có ý định như vậy, tâm tình khẩn trương của chu chu buông lỏng hơn phân nửa mà hai con đại xà hùng hổ đổi giết đến trước mặt. So với bạch xà mới giết lúc trước, thân hình hai con đại xà này cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng uy áp trên người chúng phát ra căn bản không giống nhau. Xa xa hai con xà chỉ thấy doãn tử trương cùng với một bình phong có kim quang lấp lánh, nhưng không thấy hại tử của chúng. Nhưng trong gió tồn tại mùi máu tanh đã đủ để chúng nó biết, cốt nhục của mình nhất định đã gặp bất chắc. Con rắn cái cơ hồ điên cuồng tại chỗ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đong đưa đuôi rắn quét về phía doãn tử trương. Đuôi rắn mang theo kình phong và mùi ngay ngái nồng đậm, lân phiến dưới thân rắn trắng xóa tựa hồ dỉ ra một chút chất nhầy màu xanh lam trong suốt con rắn này vậy mà đã tu luyện tới mức giải nọc độc toàn thân để công kích mục tiêu đối địch. doãn tử trương không dám đối đầu với đuôi rắn lắc mình tránh ra mãnh liệt bắn mấy chục băng châm rắn cái căn bản không tránh không né ngược lại đón đầu băng châm tiến tới gần lần nữa mở cái miệng rộng ra phun một làn khói độc màu lam tới hắn băng châm nhìn như đâm vào trên người nó nhưng bởi vì những thứ chất nhầy kia mà bị trượt qua một bên thậm chí không lưu lại một chút chảy xước nào trên thân rắn doãn tử trương vừa tránh thoát khói độc Vừa từ trong lòng ngực móc ra một viên tị độc đan ăn vào Ngân giác tuyết xà phun ra khói độc còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của hắn Hắn cũng không tiếp xúc chính diện Chỉ người thấy mùi kia đã cảm thấy có chút đau đầu chóng mặt Nhưng trong mê muội lại có một loại cảm giác mát lạnh đặc biệt Đúng rồi Thuộc tính ngân giác tuyết xà vô cùng âm hàn Lại là cuộc sống hàng năm ở trong băng thiên tuyết địa này Trong đoạn tiên cốc linh khí dư thừa, bọn họ quanh năm suốt tháng canh giữ bên cạnh tuyết xà thảo, không biết hấp thu bao nhiêu linh dược được tinh lọc thông qua linh khí băng hàn. Chúng phun ra khói độc chẳng những chứa nọc độc của bản thân chúng, mà còn có một lượng linh khí nữa, mà đối với băng hệ đơn linh căn lại chuyên chú tu luyện băng hệ công pháp. Khói độc vừa là kịch độc vừa là đồ đại bổ, thu nạp những chất độc này vô cùng nguy hiểm. Nhưng có thể trợ giúp hắn tăng tu vi trong khoảng một thời gian ngắn. Doãn tử trương vùng vẫy người một cái. Trong ngực có một số lượng lớn tỷ độc đan tam phẩm thượng đẳng do Chu Chu luyện chế. Mặc dù hắn luôn mắng Chu Chu là heo ngốc. Nhưng đối với tài hoa ở phương diện luyện đan của nàng thì luôn tuyệt đối tin tưởng. Đan dược tam phẩm thượng đẳng dược lực có thể bằng đan dược tứ phẩm. Muốn giải trừ độc của yêu thú cấp 4 này hẳn là có thể. Chỉ cần mình chú ý tốt một lần không hút vào quá nhiều khói độc là được. Trong trước mắt, doãn tử trương đã há quyết định, tính toán mạo hiểm đỏ sức. Xem khói độc của hai con ngân giác tuyết sàn này hơn, hay là tị độc đan của hắn hơn. Rắn cái đánh về phía doãn tử trương, ngay sau đó rắn đực cũng chạy tới. Thấy doãn tử trương tránh thoát khói độc của rắn cái, nó vội vàng đổi theo phun ra tiếp một làn khói độc nữa ừ. Doãn tử trương ỉ vào việc mình mới vừa dùng tị độc đan, lần này không tránh không né, một tay ném ra 49 mảnh đinh băng phách phong hồn, một tay kết ấn, một khối băng khổng lồ đường kính chừng hai thước bắn ra đánh về phía đuôi rắn cái. Hiện tại hắn đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, không còn kết trận chậm giống như hơn nửa năm trước khi giao đấu với Sa Càn Đạo ở Đại Bỉ Môn Phái nữa. 49 miếng băng băng phách phong hồn rời tay liền tự động kết thành trận, đem chu vi 10 trưởng tính vào phạm vi trong pháp trận. Chu chu thấy cả người doãn tử trương bị khói độc bao phủ, sợ đến cơ hồ la thất thanh lên, nàng không biết rõ doãn tử trương muốn làm gì, cho dù muốn thử xem tị độc đan nàng luyện có hữu hiệu thật hay không, cũng không cần liều mạng vào lúc này a rắn được thấy doãn tử trương bị khói độc bao vậy, Đuôi dài vung tới chỗ đầu hắn. Bị cái đuôi rắn được đánh chúng vào đầu. Kể cả pháp lực doãn tử trương cao cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng doãn tử trương không hề giống một vài con mồi mà rắn đực đã gặp trước kia. Bị khói độc hôn gần như mê man thậm chí chết cóng tại chỗ. Mắt thấy sẽ bị đánh chúng, Hết lần này tới lần khác vào lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn đã lách mình tránh ra được. Mặc dù bước chân lộn xộn. Cả người lung la lung lay, nhưng thủy trung không bị té xuống. Rắn đực cũng không tin vào chuyện quái quỷ này, đổi theo rồi lại thả một làn khói độc nữa. Ừ. Rắn cái tránh băng bắn ra không nao lúng sông lên ngăn cản đường doãn tử trương đi, há miệng rộng ra muốn cắn hắn một ngụm. Mộ. Doãn tử trương vừa né tránh, vừa hút khói độc hút vào trong cơ thể vận hành toàn thân, đồng thời đẩy dược lực đối kháng loại trừ độc rắn. Trong khói độc dồi dào băng linh khí khiến cả người hắn chấn động. Nhưng dược lực và độc rắn dây dưa đối kháng lại làm cho hắn cảm thấy da thịt xương cốt toàn thân giống như bị cắn nát. Thống khổ không chịu nổi. Hắn vội vàng ứng phó thân thể kịch liệt đau nhức Nếu như không phải là có 49 băng phách phong hồn trận liên tục không ngừng vận chuyển linh khí cho hắn. Có khi ngay cả đứng yên cũng chỉ miễn cưỡng. Nhưng mà dưới tình huống này... Hắn căn bản vô lực xuất thủ đánh trà Chỉ có thể lảo đảo bước chân né tránh công kích của hai đại xà Chu chu ở một bên thấy vậy kinh hồn bạt vía Nhiều lần thiếu chút nữa dơ tiểu chư lên sông lên phía trước phóng hỏa đốt xà Nhưng miễn cưỡng nhịn được Nàng thấy được doãn tử trương là cố ý để khói độc bao vây Từ vẻ mặt hắn khẽ biến có thể thấy được hắn rất thống khổ Nhưng hắn vẫn kiên trì vừa ăn tị độc đan Vừa nghênh đón khói độc Chuyện này nhất định là có lý do của hắn. Lúc đầu tốc độ thân ảnh của hai con đại xà tuyết trắng cơ hồ không cách nào thấy rõ. Nhưng sau khi phun ra ba bốn lần khói độc, dần dần chậm lại. Chất nhầy bài tiết trên người cũng dần dần giảm bớt. Xem ra mặc dù khói độc lợi hại, nhưng cũng hết sức hao tổn nguyên khí thể lực của bọn chúng. Yêu thú cấp 4 không có linh trí để có thể nói. Tất cả chỉ bằng bản năng. Thủ đoạn công kích cũng đại đa số là từ kinh nghiệm đấu tranh từ từ tích lũy mà có. Bọn chúng chỉ biết trước mặt là hung thủ đáng ghét giết chết cốt nhục của bọn chúng giống như con rán đánh không chết. Mỗi lần bọn chúng mắt thấy giết được hắn rồi, nhưng lại bị hắn tránh thoát. Phun nhiều lần khói độc như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên bị hắn tránh thoát. Từ những lần sau thì phun hết sức chính xác, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là chúng độc. Nhưng lại chậm chạp không có dấu hiệu muốn té xuống Thật là gặp quỷ Doãn tử trương chịu đựng mấy lần thống khổ dày vò Về sau cảm giác càng ngày càng tốt Thân thể tựa hồ từ từ sinh ra năng lực chống cự lại độc rắn Mặc dù nhỏ bé nhưng quả thật có tồn tại Hai lần cuối cùng hút vào khói độc Đã không còn thống khổ như lúc mới đầu rồi Ngược lại càng hấp càng thu được nhiều băng linh khí trong khói độc Khiến cho toàn thân hắn tràn đầy cảm giác thoải mái dễ chịu không cách nào nói rõ. Vì sợ hai con rắn kia phát hiện không ổn không chịu phun khói độc nữa. Hắn vẫn giả bộ yếu ớt như tùy thời đều có thể ngã xuống. Vừa tăng nhanh tốc độ rung nạp linh khí băng trong cơ thể. Hai con rắn công kích một lúc lâu vẫn không được. Càng nóng nảy phát cuồng. Rốt cục đồng thời gào to một tiếng. Từng con ngóc đầu dậy. Trong nháy mắt sừng màu xám bạc trên đỉnh đầu trở nên đỏ bừng. Đây là bọn chúng đem máu huyết nguyên khí toàn thân ngưng tụ muốn đánh một kích cuối cùng. Doãn tử trương cảm thấy nghiêm nghị, không dám chậm chế. Một lần nuốt vào hơn 10 viên tỷ độc đan, một tay ném ra bát vân thoi. Hắn không có ý định chạy trốn, mà là nghĩ tới khi tất yếu mượn bát vân thoi phòng hộ pháp trận, tạm thời ngăn cản công kích của hai con rắn một chút. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio Chương 97 Giả hảo tâm theo cái sừng thịt trên hai đầu rắn ngày càng trở nên đỏ lòm, thân thể của bọn nó nhanh chóng khô quát đi xuống, chất nhầy bên ngoài thân cũng không còn, vảy rắn màu trắng vốn phát sáng óng ánh cũng trở nên tối lại, hai cặp mắt đen nhánh dài nhỏ đang tràn đầy oán độc và điên cuồng, nhìn chăm chú vào doãn tử trương đang lù lù đứng bất động ở phía trước. Đột nhiên hai con rắn cùng lúc mở rộng miệng, phun ra hai luồng khói độc màu xanh thẳm ẩn chứa tia sáng bạc, Khói độc đậm đặc cơ hồ có thể thấy được những giọt chất lỏng lớn nhỏ trong đó. Gào thét lao tới bao phủ doãn tử trương vào bên trong. Hai luồng khói độc này so sánh với khói lúc trước bọn chúng phun ra. uy Lực mạnh không chỉ gấp 10 lần, mặc dù doãn tử trương đã sớm có chuẩn bị, cũng cảm thấy cả người tê dại. Trong một cái trước mắt ngắn ngủi đã mất đi tất cả năng lực phản Ứng. Hai con rắn đã dùng hết toàn lực phun ra một ngụm khói độc cuối cùng này. Cũng trở nên suy yếu đến mức không cách nào nhúc nhích. Bất quá cửu hận mãnh liệt cùng bản năng công kích vẫn giúp bọn chúng chống đỡ mà hướng phía doãn tử trương đánh tới. Người này phải chết. Lúc doãn tử trương hơi khôi phục chi giác. Thì hai con đại xà đã nhào tới trước người. Cách xa hắn không tới nửa trượng. Thân thể của hắn phần lớn vẫn tràn ngập cảm giác tê tê. Cho dù tránh thoát một kích kia cũng tránh không khỏi kích tiếp theo May mà hắn đã sớm có chuẩn bị Dùng hết khí lực cuối cùng hướng về phía sau Tung mình ngã vào bên trong bát vân thoi Bảo khí bên trong liền khởi động trận pháp phòng hộ rất nhanh Nếu như là lúc trước Hai con đại xà không có toàn lực nhả ra một đợt khói độc cuối cùng Với thực lực yêu thú cấp 4 của chúng mà hợp lực công kích bát vân thoi thì trận pháp phòng hộ này cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Nhưng mà bây giờ bản thân bọn chúng là thế suy sức yếu, thực lực giảm sút rất lớn, chúng có điên cuồng công kích cũng chỉ làm bát vân thoi khẽ lay động thôi, căn bản không cách nào xông phá pháp trận giết doãn tử trương trong đó. Chu chu núp ở bên trong kim tước bình bát diện, nhìn doãn tử trương ngã vào bên trong bát vân thoi vừa vội lại sợ, Nàng không biết được tình huống của hắn, muốn lớn tiếng gọi hay xông qua nhìn, lại sợ khiến cho hai con rắn quay qua công kích. Nàng không sợ hai con rắn thương tổn tới nàng, mà là sợ doãn tử trương lo lắng, đang bị thương không chịu được mà còn phải đi ra ngoài cứu nàng. Đến lúc đó nàng chẳng những không thể giúp gì còn mang thêm gánh nặng cho người ta. Nhưng nghĩ lại, nàng có tiểu chư mà, còn có rất nhiều bùa của Đại sư Vinh Cho. Sợ cái gì? Dù sao hai con rắn thối này đã bị doãn tử trương làm cho sức cùng lực kiệt, nàng để tiểu trư phóng hỏa thiêu cháy bọn chúng, doãn tử trương cũng sẽ không để ý, nàng có thói quen núp ở phía sau người khác, thế cho nên thường xuyên quên mất, thật ra thì mình cũng có đòn sát thủ, đã có quyết định rồi chu chu liền sờ sờ tiểu trư ở trong ngực, cắn răng nói, nếu hai con rắn thối kia chạy tới, ngươi phải phóng hỏa thiêu chết bọn chúng đó biết không tiểu chư bị nàng lây liễm cũng nhe răng trợn mắt cố gắng lộ ra vẻ mặt hung ác uy mãnh a trương muội để cho tiểu chư thiêu chết bọn chúng nhé chu chu khí phách hiên ngang hùng dụng oai vệ chuẩn bị phát động công kích nhưng phút cuối cùng vẫn không nhịn được xin chỉ thị thượng cấp trước Doãn tử trương nằm trong bát vân thoi ở trong băng linh khí toàn lực hấp thu và đối kháng với khói độc vô cùng hung mãnh của bọn rắn. Chợt nghe một câu hỏi như vậy, nhất thời giờ khóc giờ cười thiếu chút nữa bị phá công. Tùy tiện, lời này cơ hồ là phát ra từ trong kẻ răng, chu chu không ra tay. Hắn cố chỉ hoãn trong chốc lát cũng có thể thu thập hết hai con yêu xà đã bị tổn thương nguyên khí nặng đề, nhưng mà khó được chu chu chủ động xin chiến. Để nàng đi thì tốt hơn. Mỗi chú ý cẩn thận doãn tử trương có chút không yên lòng nói thêm một câu. Dù sao hắn hiện tại đã không cách nào thay nàng áp trận. Chu chu vừa nói xong thì hai con đại xà chợt nhận ra. Vẫn còn có một địch nhân không động tới ở bên cạnh. Liền bỏ lại doãn tử trương đánh không tới. Xoay người lại nhào về phía trước. Chu chu nhìn hai con đại xà hình dáng giữ tợn hướng phía mình đánh tới. Một chút dũng khí mới vừa xuất hiện bị sợ đến bay hơn phân nửa, nàng cố gắng không để cho mình sợ hãi kêu lớn tiếng lên. Hít sâu một hơi, hai tay giơ tiểu chư lên hướng phía hai con đại xà. Tiểu chư trên tay không có phóng hỏa theo dự liệu, ngược lại liều mạng ốn éo người dãy rũa cực mạnh. Chu chu cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện mình cầm ngược, lại đem cái mông heo hướng về phía yêu xà rồi. Nàng chưa kịp sửa lại sai lầm, thì yêu xà đã phóng tới trước mặt. May mà kim tước bình bát điện kịp thời phần. Ứng, len keng, len keng. Hai tiếng, ngăn hai con đại xà lại. Cũng may là này hai con xà đã sức cùng lực kiệt, phun không ra khói độc. Nếu không thì kim tước bình bát điện chống đỡ được công kích của bọn nó. Cũng không ngăn được khói độc ăn mòn. Chu chu luống cuống tay chân đem phương hướng tiểu chư đổi lại Một lần nữa dơ lên Lần này tiểu chư rốt cục có thể phát uy bình thường Nhắm ngay hai con yêu xà phun ra một lửa lớn màu đỏ tím Hai con đại xà đang ở giữa không trung Bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tử vong mãnh liệt kinh khủng hướng bọn chúng đánh tới Đã kích phát bản năng cầu sinh của bọn chúng nên không đợi thấy rõ ràng công kích của địch nhân liền ra sức vặn vẹo thân thể muốn tránh khỏi, nhưng không còn kịp nữa rồi, đoàn liệt diễm kia mới vừa chạm đến thân thể của bọn nó, liền điên cuồng bốc cháy lên. Hai con rắn còn chưa rơi xuống đất đã biến thành hai con hỏa xà, chỉ rít lên một tiếng ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị mất mạng dễ dàng, thân rắn sau khi rơi xuống thì co giật một chút rồi lặng yên không nhúc nhích. Chu Chu ngơ ngác nhìn một màn này, Cho đến khi ngọn lửa trên xác rắn hoàn toàn bị dập tắt Trên mặt đất chỉ còn lại có hai vệt cho bụi màu nâu đen quanh co hòa tan với nước tuyết Chỉ trong chốc lát hai con yêu xà còn đằng đằng sát khí lúc trước cũng chỉ còn lại hai nhúng cho bụi Chu chu từ từ thu hồi tiểu chư bị nâng lên ở giữa không trung Không có cảm giác thắng lợi vui sướng Chỉ cảm thấy trong lòng còn sợ hãi lại có chút ít bi ai Nàng thu hồi tâm tình đi tới bên cạnh bát vân thoi Doãn tử trương đã khôi phục rất nhiều Đang ngồi xếp bằng vận công tu luyện Qua một lúc Doãn tử trương há mồm phun ra Một ngụm máu độc mang theo độc tố còn sót lại Thần thanh khí sảng mở mắt Bộ dáng kia không cần nhiều lời Chu chu cũng biết hắn thu được không ít chỗ tốt Trong trận chiến mới vừa rồi Doãn tử trương đưa tay vuốt đầu chu chu Tâm tình tốt nên cười trêu chọc nàng Xem bộ dáng ngốc của muội này Ta không có chuyện gì, muội chỉ giết hai con yêu xà thôi, tại sao lại có bộ dáng muốn khóc vậy? Chu Chu bẹt miệng, nhìn chỗ hai con rắn bị mất mạng nói, chúng ta lấy răng nanh, rồi đem cho cốt bọn nó chôn ở chỗ tuyết xà thảo có được không? Doãn tử trương sừng sốt một chút, liền nhướng mày nói, tâm địa của muội thật tốt, giết rồi còn lo chỗ trôn luôn. Chu Chu lắc lắc đầu nói, muội chỉ giả vờ tốt thôi. nếu tốt thật thì cũng sẽ không giết nó rồi vì chúng ta chọc bọn nó trước mà mặc dù doãn tử trương cảm thấy làm điều thừa Bất quá vì khen thưởng chu chu hôm nay chủ động xuất kích nên vẫn theo lời nàng làm phép đem cho cốt hai con rắn đã chết thu thập vùi sâu vào bên trong hố đất lúc trước đào tuyết xà thảo lưu lại sau đó kéo chu chu tiếp tục đi về phía trước chu chu ủ rũ trầm mặc không nói gì nàng thường ngày cũng không nói nhiều Nhưng không giống với bây giờ, doãn tử trương cảm thấy tâm tình của nàng cực kỳ xuống thấp, hắn có chút không rõ giết hai con yêu xà có cái gì mà buồn bực, cho nên một tay kéo chu chu lại gần hơn mấy bước, chất vấn, muội làm gì mang bộ dáng muốn chết không muốn sống thế, chu chu không có trả lời, hỏi lại vấn đề không liên quan, tại sao Vinh lại muốn tu tiên, doãn tử trương dương lông mày dài xinh đẹp lên, khó có lúc chân thành mà nói. Ta muốn báo thù, nhưng cần thực lực cường đại hơn. Chu Chu không uyên lòng đáp một tiếng, rồi không có nói cái gì nữa. Trong lòng doãn tử chương khẽ động, lần đầu tiên Chu Chu hỏi hắn vấn đề này, nói không chừng đây là một cơ hội kích thích nàng nói ra tâm tư. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 98, Minh Hòa đốt quái thú tại sao muội đột nhiên hỏi cái này. Doãn tử trương khó có lúc nhẫn nại cùng chu chu thảo luận vấn đề, tu luyện được cường đại thì có cái gì tốt đâu, còn bị xui xẻo, tự nhiên có người mạnh hơn tới đánh, ngược lại còn bị chết thảm hại hơn. Chu chu thở dài nói, ba con xà kia được coi là mạnh sao, doãn tử trương diễu cợt nói. Yêu thú cấp 4 tương đương với thực lực đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ. Mặc dù hắn bây giờ còn là trúc cơ sơ kỳ. Nhưng mà hắn biết rất rõ ràng đây chỉ một bước trong giai đoạn khởi đầu của mình thôi. Cho nên mới không có đem hai con yêu xà kia để ở trong lòng. Yêu thú cấp 4 trong đoạn tiên cốc không phải coi là mạnh nhất sao. Chu Chu thấp giọng phản bác. Nếu như không phải nàng có pháp bảo. Bùa chú cùng với tiểu chư trong tay. cho dù con tiểu yêu xà cấp hai kia cũng đã đủ đem nàng giết 100 lần, ngàn lần a. Trên thực tế, đổi lại là những đạo sĩ trúc cơ kỳ khác, đối mặt với hai con yêu xà cấp 4 kịch độc đánh từ hai mặt, cũng sẽ rất sợ hãi. Ba con đại xà này trong chừng tuyết xà thảo không biết đã bao nhiêu năm, mà còn bình an vô sự thì tuyệt đối không phải do may mắn, không biết có bao nhiêu đạo sĩ đã chết dưới kịch độc của bọn họ. Doãn tử trương cảm giác mình càng không rõ ý của Chu Chu, nên cao mày nói, cuối cùng là muội muốn nói cái gì. Chu Chu nhìn một mảnh đồng hoang trắng xóa trước mặt, chậm rãi nói, muội nhớ đến trên đại bỉ môn phái. Sa Kiền Đạo, vưu Hảo Kiệt cùng Tô Lăng bọn họ. Sa Kiền Đạo và vưu Hạo Kiệt vẫn chưa tới 70 tuổi, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian tinh lực trong việc tu luyện, nói vậy bọn họ cũng là hy vọng theo đuổi thực lực mạnh hơn. Hy vọng một ngày kia siêu thoát sinh tử. Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ nhận được cái gì? Bọn họ thật sự còn chưa làm được. Còn chưa chân chính hưởng thụ qua bao nhiêu năm của cuộc đời thì đã chết. Chớ đừng nói chi là tô lăng. Nàng mới 12 tuổi thôi. Từ nay về sau liền bị tàn phế. Con đường tu tiên lâu dài hiểm trở. Cuối cùng có thể tới đích hay không? Không ai biết được. Trên con đường đó vì để trở nên mạnh hơn, phải đấu tranh cùng thiên địa mà chết thảm, chết non không biết có bao nhiêu, còn không bằng an tâm làm một người bình thường, cố gắng hưởng thủ thời gian trăm năm của mình. Sa kiền đạo là bởi vì tô kinh cố ý đến trễ do sơ sót cứu không kịp mà chết, vưu hạo kiệt không có hai cánh tay, thân thể cũng bị lửa thiêu đốt, nên thành phế nhân, không bao lâu liền không có tin tức, nghĩ đến đúng là giữ nhiều lành ít. Tô Lăng dù sao cũng là chắc gái của Tô Kinh, nên được đưa trở về Tô ra điều dưỡng, nhưng từ một nữ tử kiêu ngạo biến thành tàn phế, ngay cả người bình thường cũng không bằng, ở trong tộc không còn chỗ đứng, sợ rằng cuộc sống cũng sẽ không khá giả. Người này vẫn một lòng muốn gây bất lợi cho nàng và doãn tử trương, cuối cùng ngược lại, chính mình lại không có kết quả tốt, chu chu không có nửa điểm ái náy. Nhưng mà nàng lại không nhịn được bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của việc nhập đạo tu tiên. Giọng nói chu chu dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn phía doãn tử trương nói. Mỗi rời đi chu ra thôn mới biết được. Thì ra buổi tối huynh đều không có ngủ. Thường ngồi tu luyện cả đêm. Mỗi ngày 12 canh giờ. Chữ ăn cơm ra thì đều tu luyện. tự luyện khí kỳ thì muốn đặt đến trúc cơ. Sau trúc cơ liền muốn đến kết đan. Sau kết đan còn muốn kết anh, thành đạo sĩ Nguyên Anh rồi lại muốn đánh sâu vào đại thừa kỳ. Ngày ngày nghĩ phi thăng thành tiên, kéo dài tánh mạng nên chỉ bổ nhào vào tu luyện, như vậy. Thật đáng giá không? Tại sao không đáng giá được? Có thực lực thì ít nhất sẽ không làm thịt cá mặc người ta khi dễ. Làm chuyện gì cũng có thể theo ý thích của mình. Chỉ có loại người như muội Đồ con lợn vừa lười vừa đần, mới có thể không có lý tưởng yên tâm thoải mái để cho người ta tùy tiện khi dễ. Doãn tử trương sớm biết chu chu không có ham muốn vươn lên, tính tình qua loa cho xong chuyện. Nên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở trên đầu nàng gõ một cái. Loại tính tình này không thay đổi, cùng nàng nói chuyện đạo tâm gì cũng là uổng công. Chu chu mếu máu lẩm bẩm nói, chỉ có huynh mới có thể tùy tiện khi dễ ta. Doãn tử trương vừa bực mình vừa buồn cười, quay mặt đi lời nói nhảm cùng nàng. Heo cho dù dẫn tới Linh Sơn tu luyện thì cũng vẫn là heo. Cho dù biết nhất thời không thể nào khiến cho Chu Chu có động lực để cố gắng vươn lên, mạnh mẽ tích cực tiến tới. Nhưng doãn tử trương vẫn cảm thấy cần thiết cho nàng rèn luyện một vài loại kỹ năng phòng thân thực chiến. Cho nên kế tiếp dọc theo đường đi, Chu Chu thành chủ lực đánh nhau cùng các loại yêu thù. Thật may là Doãn Tử Trương đã không hạn chế nàng dùng thủ đoạn gì, cho nên thủ đoạn của Chu Chu là trực tiếp để cho Tiểu Trư phóng hỏa đốt. Nhưng mà đốt hết như vậy những con yêu thú xui xẻo kia vô cùng xứng đáng với cái tên, bia đỡ đạn. Một đống cho bụi đem giao tới trước mặt Đại trưởng Lão tứ Phái nói nó đã từng là một con yêu thú vui vẻ, ai tin đây. Cho nên Chu Chu phải cố gắng cùng Tiểu Trư co thông khống chế thế lửa. thời điểm đốt ít nhất vẫn còn lưu lại bộ thi thể, có thể phân biệt cấp bậc, trình độ của yêu thú. Cứ như thế nửa ngày sau, Chu Chu đã cùng tiểu chư phối hợp hết sức nhần nhuyễn, muốn nướng tới chín bảy phần thì sẽ không nướng thành chín hết, nên lớp da bên ngoài giòn tan, thịt vàng óng ánh, tỏa ra hương thơm lại không có nửa chút cháy đen nào. Chu Chu nhìn cái túi chữ vật bên người doãn tử trương đang tràn đầy các loại yêu thú bị nướng chín, Bỗng nhiên ý tưởng đột phát nói, linh thảo linh thú có thể làm thức ăn, vậy những yêu thú cùng linh dược thượng cấp khác hẳn cũng có thể a Nhưng mà muốn nấu ra món ăn tinh hoa từ thịt bọn chúng, thì yêu cầu độ lửa phải cao hơn, nhưng mà đạo sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể chịu không nổi. Doãn tử trương tức giận, chừng mắt nhìn nàng một cái nói, đồ con lợn trong đầu chỉ có biết ăn thôi, chu chu rất ủy khuất. Rõ ràng là ngươi ăn đồ ăn rất kén chọn mà. Đồ ta làm ra hơn phân nửa cũng là vào bụng của ngươi mà. Như vậy lúc nghỉ ngơi muội thử một chút, đừng chỉ biết nói thôi. Cẩn thận lộ tai heo của mỗi quả nhiên câu tiếp theo doãn tử trương liền bại lộ bộ mặt thật hết ăn lại nằm. Bất quá chu chu là người rộng lượng, sẽ không so đo với hắn. Vui vẻ phối hợp đứng lên, mấy con này đại đa số cũng là yêu thú cấp 1, cấp 2. Linh khí trong cơ thể không đến nổi quá mạnh mẽ, đoán chừng cho dù có cái gì không ổn cũng không tổn hại thân thể quá nhiều, vừa lúc lấy ra thí nghiệm, Doãn tử trương nghe một câu như thế, bỗng nhiên dừng bước, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, tại sao, chu chu kỳ quái nói, không đúng, bùi sư vinh, cốc sư vinh thậm chí sư phụ cũng đã từng nói, trong đoạn tiên cốc có không ít yêu thú cấp 3-4, Làm sao chúng ta đi đã hơn nửa ngày Trừ hai con yêu xà ra Cũng chỉ nhìn thấy hai ba con yêu thú cấp ba linh tinh Còn lại tất cả đều là cấp một, cấp hai Chu chu dùng sức gật đầu Đúng vậy, chỉ là cấp một, cấp hai Tiếp đó đại ác nhân muốn nàng cùng tiểu chư đi đối phó Còn mình khoanh tay đứng nhìn Chỉ huy tiểu chư làm việc cũng mệt chết đi Đề thiền thượng, cơ u cốc Doãn tử trương đều là đệ tử đẳng cấp trúc cơ kỳ, nhiệm vụ căn bản không phải là đối phó những yêu thú cấp thấp này, mục tiêu của bọn họ là tận dụng hết khả năng săn bắt được nhiều yêu thú cấp cao. Dựa theo quy định của Hội đoạn Tiên Cốc, dùng số lượng cấp bậc yêu thú do mỗi người chính thức bái sư trong từng môn phái săn bắt để phân định thắng thua, săn bắt yêu thú cấp 1, mỗi loại chỉ có một phần, cấp 2 mỗi loại 3 phần. Cấp 3 mỗi loại 10 phần, cấp 4 mỗi chỉ 50 phần Thực lực yêu thú cấp 4 tương đương với đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ Nên hết sức khó đối phó Mà đệ tử dự thi từ 70 tuổi trở xuống phần lớn cũng sẽ không có vượt qua tu vi trúc cơ trung kỳ Một môn phái mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể phái ra 10 đệ tử trúc cơ kỳ Cho nên những đệ tử này có thể săn giết được càng nhiều yêu thú cấp 3 Cấp 4 hay không sẽ trở thành điểm mấu chốt để giành thắng lợi Nhưng mà bây giờ trong đoạn tiên cốc yêu thú cấp 3, cấp 4 ngay cả ban ngày cũng không thấy được mấy con Chuyện này tất nhiên làm cho Doãn Tử Trương cảm thấy nhức đầu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 99 Chu Chu lại thấy con nhện bay tơ Tiểu tuyền sau khi Doãn Tử Trương suy nghĩ một chút Liền quyết định đi tới trung tâm trong đoạn tiên cốc trước Vì theo đám người bồi cốc miêu tả, nơi đó có một có hồ lớn, trong hồ có đảo, phần lớn yêu thú muốn lên cấp cũng sẽ lựa chọn đến trên đảo để lịch kiếp, nên khu vực gần cái hồ kia tụ tập không ít yêu thú lợi hại. Tình huống bây giờ, nếu yêu thú không chạy theo ta, thì không thể làm gì khác hơn là ta chạy theo yêu thú thôi. Đại Pháp trận trong đoạn tiên cốc có chứa cấm chế phi hành, bọn họ phải đi bộ qua đó. doãn tử trương chê chu chu đi chậm nên dứt khoát cõng nàng lên sau đó ở trên người dán bùa đi nhanh lên một bước một giảm hướng mục tiêu chạy tới chạy vội như thế ước chừng một canh giờ cánh đồng phủ đầy băng tuyết dần dần biến thành thảo nguyên xanh biếc sau đó là dải rừng rậm lớn xuyên thấu qua bóng cây trùng điệp đã có thể cảm giác được nước mắt trong không khí hồ lớn trong truyền thuyết hẳn là đang ở đầu bên kia rừng rậm ầm không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng tiếng nổ lớn sau đó liền một chuỗi tiếng sấm ầm ầm liên miên một luồng uy lực dữ tợn vô cùng không tầm thường từ hồ lớn bên kia truyền đến doãn tử trương dừng bước lại giơ tay lên hướng về phía trước đảo qua lấy trung tâm từ chỗ bọn họ đứng bầu trời phía trên bị tán cây khổng lồ che khuất không nhìn thấy băng nhọn xoắn thành mảnh nhỏ bắn tung tóe bốn phương tám hướng Bầu trời phía trên đỉnh đầu bọn họ lộ ra màu đen dày đặc, vô số điện quang ở trong tầng mây thật dày gặp nhau lóe lên. Mây đen cùng sấm sét giống như bị cái gì hấp dẫn cùng nhau nhanh chóng hướng hồ lớn bên kia tụ tập. Không phải là gặp phải yêu thú lên cấp chứ? Chu chu ngập ngừng nói, nàng nhớ đã nghe được đồng môn trong phái nói. Yêu thú lên cấp phải vượt qua lôi kiếp, trở thành yêu thú cấp một phải vượt qua nhất trọng lôi kiếp. Cứ thế mà suy ra, thì trở thành yêu thú cấp 9 sẽ phải liên tục trải qua cửu trọng lôi kiếp, 9 lần bị xét đánh. Mỗi lần lôi kiếp đối với yêu thú mà nói cũng là cửu tử nhất xanh, thành công vượt qua thì có thể lên cấp làm yêu thú cấp cao hơn, có tu vi cùng khí lực mạnh hơn. Nghe nói trải qua thất trọng lôi kiếp, yêu thú cấp 7 có thể hóa ra hình người, thực lực có thể địch nổi đạo sĩ Nguyên Anh Kỳ. Có thể tu luyện công pháp loài người, trải qua cửu trọng lôi kiếp, yêu thú cấp 9 đồng đẳng với đạo sĩ Đại Thừa Kỳ, tức là trở thành yêu tiên. Yêu thú đạt cấp tiên, hiện tại nhìn uy lực của đợt sấm sét này, chỉ sợ trên đảo giữa hồ có yêu thú sắp phải chịu tứ trọng lôi kiếp trở lên. Doãn tử trương cùng chu chu đều chưa từng thấy và biết qua yêu thú chịu lôi kiếp là cái dạng gì, cho nên cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Hai người đang còn tự kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ. Thì phía trước trượt truyền ra tiếng vang của đấu pháp kịch liệt. Chỉ nghe được giọng nói của một nam từ xa lạ hưng phấn hết lớn. Các vị sư đệ sư muội, hôm nay nay lôi kiếp thật bất thường. Có lẽ có yêu thú muốn tấn thức cấp 5 ở trên đảo giữa hồ. Chúng ta mau mau thu thập mấy con xúc sinh này. Sau đó đuổi theo yêu thú vừa mới bị lôi kiếp tổn thương nguyên khí nặng để chiếm lấy lợi. Doãn tử trương cùng chu chu hai mặt nhìn nhau, người phía trước thi triển một tiểu pháp thuật che đậy hơi thở hai người, rồi chậm rãi kín đáo đi đến nơi truyền ra tiếng đấu pháp. Đi khoảng vài chục trượng là có thể nhìn thấy chỗ đạo sĩ làm phép đã phát ra các loại ánh sáng huyền ảo, còn có tiếng yêu thú gào thét. Hai người núp ở sau cây đại thủ cẩn thận nhìn lén, chỉ thấy trong sân có bốn nam một nữ, năm đạo sĩ trúc cơ kỳ phái thống chứng đang vây công ba con nhện đen cực lớn.